Chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tín Phong thích nghe chuyện nhé. Hôm qua thì thông báo với anh em là mình mình không like Mình sẽ phát công chiếu, chiếu, công chiếu Nhưng mà thực sự là những ngày giáp Tết thật là rất là bận Anh em chắc cũng biết rồi Không đi này đi kia rồi Tất niên liên hoan nên nó rất là bận Nên anh em hết sức thông cảm cũng đáng nghe là hôm nay là không like đâu Không like cũng không đọc thực sự là vừa về nhà cũng tắm tắm rửa xong thì bắt đầu mới định đi ngủ nhưng mà chót uống cốc cà phê thành ra này ok xin chào giáp nguyễn hôm nay giáp nguyễn lên top chào mong lê vlog sinh tồn tạ hạnh hiếu kiều trần hải đăng giáp nguyễn phạm khánh toàn võ đào công trung thế lên võ à, anh em chuẩn bị tết thế nào rồi Hình như là cũng chưa được nghề nên chắc là cái Tết nhất cũng chưa chưa sắm sửa gì đâu nhỉ Nếu mà đi làm thì cũng khá là bận Nên chắc về 28 nhỉ. Mình thì cũng ở xa quê nên lại còn về quê nữa cơ Kiếm like thì mình ra cũng chậm lắm Mình ra khoảng 2 ngày một tập ở trên group và cũng mới mở group lại thôi Nên kiếm like thì mới ra đến tập khoảng 315 à Hình như là 315 hay 314 gì đó Các bác mà nghe kiếm like mà nghe theo kiểu mà ngày nào cũng nghe Hoặc là uh, một ngày nghe 7, 8 tập, 10 tập thì không đáp ứng được Mình đây chỉ 2 ngày up một tập Đấy là trên group còn là trên facebook, thì, à trên youtube thì uh, thi thoảng mình mới up thôi Chào các fan bộ này luôn uh, Bộ này thì định ra nhanh trước Tết đấy nhưng mà thực sự là rất là bận Nên nó cũng thành uh, nếu mà đặt ra cái mục tiêu ra trước Tết thì thành áp lực mà về nhà thì không bố trí thời gian nó cũng hơi là mệt nên mình sẽ cố gắng là mình để cách nào mà nó chạt nó dàn trải đều trong Tết mà các bạn vẫn nghe được. Nó chỉ còn khoảng chắc là chục tập nữa mình nghĩ thế. Chục tập nữa thôi. Thì nó cứ dàn trải trong Tết anh em nghe nó cũng thực ra Tết thì anh em cũng chẳng có thời gian nghe nhiều đâu, đúng không? Rượu bia, hẹn hò, đi chơi, đi chúc thì cũng không nghe, nói chung là cố gắng để cho đều đều để anh em thi thoảng anh em nghe. Mình nghĩ cách đó nó hay hơn còn hơn là bây giờ cứ dồn một ngày hai ba tập nó cũng cũng không hay. Mà Tết sau lại nghỉ thì nó cũng không hay. Anh em like cho mình cái đấy nhá, thực sự là rất buồn ngủ ấy. <cười> Tại sao nghỉ tới lì xì lại thấy nản. <cười> mình không có thì ít thì có nhiều. Lý sĩ nặng nề quá làm gì Thái thượng thần tôn thì hết vương đạo chí tôn sẽ ra thái thượng thần tôn Ok thôi vào đọc thôi mọi người Muộn quá Đọc mà có vấp một tí hay là mũi miếc thì uh, Anh em thông cảm nhé Bởi vì cái tầm này mà Uống uống một tí vào rồi là Mũi miếc là hay ngạt lắm Ok mời các bạn vào lắng nghe tập số 321 Vương đạo trí tôn Hình như là tập trước Long Ngọc bắt đầu tỉnh lại rồi đúng không cái vẻ hấp dẫn rồi. Anh em nhớ like nhá, mấy anh em đang xem like livestream này thì nhớ vào like cho mình mỗi người một cái. Vương đạo tri tôn, tập 321. Long Ngọc vượt tỉnh lại. Cất kim điện cửu phẩm vào. Sau đó vươn tay ra, xe cánh tay còn lại của Ma thập tứ hai lần. Hai lần kêu gào thảm thiết của Ma thập tứ khiến cho những thiên thiên ma đang chiến đấu ở phía xa trợn to mắt lên. Phải biết rằng cho dù là Ma thập tứ đã cụt một tay, nhưng mà hắn cũng là một bát trọng thành tiên cảnh. Chuyện này trước mặt Long Ngọc, ngay cả Ma thập tứ cũng đã chọn cách tự bảo, vẫn không thể thoát khỏi. Chuyện này, chuyện này không thể nào. Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công sao lại có thể bá đạo như vậy chứ? chắc chắn là giả rồi. hai tên thiên ma đang giao chiến với đại Quang minh bồ tát phía xa cũng gào thét một cách đầy khiếp sợ. thế nhưng cảnh tượng phía xa không phải là giả. sau khi xe nát cánh tay ma thập tứ hai lần liên tiếp, cuối cùng long ngọc cũng phong ấn ma thập tứ. giờ khắc này dù ma thập tứ muốn huy động sức mạnh để tự bảo, thì hắn cũng không thể nào làm được. không, không, ma mà tứ mau cứu ta! ma thập tứ gạo lên. Tuy nhiên lúc này ma thập tứ, ở, ma tứ ở đằng xa, đang bị ác hoàng quân lấy, không thể nào rời đi đâu. Vương Khả, người như thế nào rồi? Sau khi phong ấn ma thập tứ, Long Ngọc lập tức nhìn về phía Vương Khả. Ta không sao, Long Ngọc, bây giờ thực lực của nàng thật là mạnh mẽ. Vương Khả ngạc nhiên cảm thắn. Long Ngọc đứt nhìn Vương Khả, nở một nụ cười mỉm. Lúc trước người ngăn cản giúp ta lâu như vậy Sao có thể không có việc gì chứ Nhưng mà bây giờ thật tốt Nói xong Long Ngọc chợt nhìn về phía Đại Quan Minh Bồ Tát Người bảo vệ mình cẩn thận nhé Lát nữa ta sẽ qua Người trông coi tên ma thập tứ này trước tùy ngươi xử lý hắn Long Ngọc bảo Sau khi dặn dò xong Long Ngọc giao lại ma thập tứ đã bị phong ấn cho Vương Cả. Sau đó nàng xài bước song thẳng tới chỗ của Đại Quan Minh Bồ Tát Không hay rồi Nàng ta qua đây rồi Nàng ta qua đây rồi Chạy nhanh đi Hôm nay chắc chắn không thể thu thập bọn chúng được rồi Chạy nhanh thôi Một tên thiên ma sợ hãi kêu lên Bù một tiếng Hai tên thiên ma ra tay cùng lúc Lập tức đánh cho Đại Quang Minh Bồ Tát khựng người lại Chạy sao Đã tới lúc này rồi mà vẫn còn muốn chạy sao Muộn rồi Long Ngọc lạnh lùng này Trong tiếng nói lạnh lùng đó nàng bất ngờ duỗi tay bắn ra một chùm tia sáng chói lóa vào một tên ma thiên ma gai rồi tên thiên ma kia hét lên bù một tiếng tia sáng trên đầu ngón tay của long ngọc chém xuống giống như là một thanh kiếm sắc bén trong chớp mắt đã chém đứt đôi thanh trường kiếm của tên thiên ma kỵ sau đó đi tới trước mặt hắn ta ầm một tiếng tia sáng trên đầu ngón tay của long ngọc liên tục đánh vào hai cánh tay đang đỡ đòn của tên thiên ma đó Chỉ nhìn thấy vòng bảo hộ mà thiên ma mở, mở ra Vỡ tan thành tường mảnh trong nháy mắt Hai cánh tay quán ta đã nhanh chóng bị Tia sáng của Long Ngọc khuét thành một cái lỗ thật rộng Chỉ ngờ một tiếng xẹt qua Hai cánh tay quán đã bị cắt đứt Tia sáng lập tức chém tới đầu quán Tiền thiên ma đó hét lên một tiếng thảm thiết Trong chấp mắt toàn bộ cơ thể án đã bị cắt rời Khóa thành một đám sương mù Rồi nổ tung Làn sương đen lại tiếp tục ngưng tụ Chuẩn bị khôi phục lại hình người Ngũ trì sơn. Long Ngọc dùng một tay tóm mắt lại. Bùm một tiếng. Chỉ thấy trên tiên tiên ma đó. Bị nắm trong lòng bàn tay. Không thể thoát ra đâu. Không, không. Người, người vừa mới vượt qua thành tiên kiếp. Tại sao thực là có thể mạnh hơn bọn ta chứ? Tại sao có thể giống như là Khương Huyền vậy chứ? Không. Tiên thiên ma đó sợ hãi kêu gạo. Đại con Minh Bồ Tát viết ra cũng hét lên đấn. Long Ngọc ta cầm trên tên thơm tiên ma này, người phòng ấn tên đó đi, rồi lập tức qua đây, nhanh lên, bọn chúng muốn bỏ chạy, không chạy nổi, một tên cũng không thể thoát được đâu. Đáy mắt của Long Ngọc lóe lên một tia rất lạnh. Long Ngọc duỗi tay ra, một kim phù chữ vạn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Nàng đưa tay lên, đánh vào tên thiên ma mà nàng đang nắm ở trong tay. Không được, khốn kiếp, không. Tên thiên ma đó hoảng sợ. Dễ dụa Tuy nhiên thực lực của Long Ngọc quá mạnh Không thể dễ dụa được Chỉ sau một hồi ngắn ngồi Hắn đã bị Long Ngọc phong ấn tu vi hoàn toàn Long Ngọc túm lấy tên thiên ma này Nhanh chóng đi tới bên cạnh Đại Quang Minh Bồ Tát Đại Quang Minh Bồ Tát Tên này giao cho ngươi Còn tên đang đấu với ngươi Cứ giao lại cho ta Long Ngọc ném thẳng thiên ma Đang bị phong ấn tu vi kia qua Đại Quang Minh Bồ Tát Tiếp được tên thiên ma này Sau đó cũng trốn mắt nhìn Long Ngọc. Rốt cuộc bây giờ ngươi mạnh mẽ đến mức nào vậy? Chuyện này, chuyện này có phải là phóng đại quá không thể? Trốn sao? Muốn trốn thì cứ chết một lần trước đi. Sau đó để ta phòng ấn. Long Ngọc lạnh lùng nói. Mẹ kiếp. Ta không tin. Ta không tin ngươi có thể mạnh như vậy được. Ta không tin ngươi. Tiền Thiên ma ghét đi một cách giận dữ. bù một tiếng. Một tiếng nổ lớn vàng lên bị Long Ngọc đưa tay lên vất nhẹ một cái bộ đồng kim quang chặn lại công kích tự bạo quấn thế nhưng sau khi tên thiên ma tự bạo xong tái sinh lại vẫn tiếp tục rơi vào ngũ chỉ sơn của Long Ngọc sẹt một tiếng ngay lập tức Long Ngọc bắn ra bắt hắn ta lại phong ấn hắn bằng kim phủ chữ vạn đang theo đang theo cách tương tự như vừa rồi không không thiên ma kia gào thét vô cùng hoàng sợ Tuy nhiên, cũng vô ích thôi. Long Ngọc đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì nhất định thành công, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt tên Thiên Ma kia đã bị phong ấn hoàn toàn. Long Ngọc ném hắn lại cho Đại Cô Minh Bồ Tát, trong khi Đại Cô Minh Bồ Tát đang sững sờ, Long Ngọc lại nhìn về phía đáy biển. Tự bất phật, Chu Hồng Y mang Kim Bát La tới đây. Long Ngọc trầm giọng bảo vâng một tiếng reo hò vui mừng từ phía đáy biển xa vọng lại bỗng nhiên nước biển tách ra chu hồng y cùng với đám người sơ cấp thành tiên cảnh đã lấy như ý tam bảo đã nhanh chóng đi tới trước mặt của long ngọc mở ra long ngọc nói với vẻ nặng nề bù một tiếng như ý tam bảo lập tức mở ra đột nhiên một tên thiên ma từ bên trong xông tới cuối cùng cũng phá được rồi các ngươi đều đáng chết Tiên thiên ma kia vừa thoát ra được, liền giận dữ hết lên một cách, làm cho rung động cả đất trời. Hiển nhiên là tiên thiên ma bị nuốt trong như ý tam bảo, không hề biết được chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài trong khoảng thời gian này. Thế nên đang muốn đại khai sát giới trong cơn thức giận. Ngũ trì sơn! Long Ngọc lạnh đùng hô liên một câu, bù một tiếng. Ngay lập tức tiên thiên ma kia bị Long Ngọc nắm trong lòng bàn tay, làm thế nào cũng không thể động đại được. Hả? Chuyện gì thế này? Tên thiên ma kia sừng sốt. Không phải bản thân đang muốn đại khai sát giới sao? Tại sao đã không thể cử động được thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ nhi của khung huyền sao? Chuyện này là như thế nào? Tên thiên ma kia ngạc nhiên hỏi. Long Ngọc không đáp lại, mà dơ tay lên đánh ra một kim phủ chữ vạn. Phong ấn! Một tiếng hôn này đã từ từ phong ấn tên thiên ma kia, trong tiếng gào thép thảm thiết quán đám người Hoàng Thiên Phong và Tây Môn Tĩnh cũng nhìn Long Ngọc vẽ mắt đầy kinh ngạc, nữ như này quá hoàng, có vẻ như là rất bá đạo. Về mặt Hoàng Thiên Phong có chút phức tạp, người không hiểu đâu, lúc còn là thập vạn đại sơn, mà tôn chính là người bá đạo nhất thiên hạ, mà tôn vẫn luôn như vậy mà. Chu Hồng Y cảm thán, sẹt một tiếng. Sau khi Long Ngọc phong ấn xong tên Thiên Ma Bát, trọng thiên Sau khi Long Ngọc phong ấn xong, tên thiên ma bát trọng thiên thành tiên cảnh cuối cùng, thì tiện tài ném cho tử bắt phạm. Long Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía ác hoàng đang giao chiến với Ma Tứ ở đằng xa, biểu cảm có chút phức tạp. Long Ngọc, chắc hẳn ngươi đã biết chuyện ác hoàng là mẫu thân của ngươi rồi đúng không? Đại con Minh Bồ Tát bay lại gần hỏi. Ma Tôn, ác hoàng là mẫu thân của ngươi. Vậy... Từ bất phàm cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thời gian một lần. Long Ngọc Nàng đừng trách những việc mà lúc trước ác hoàng đã gây ra. Dù sao trước kia bãi cũng đã không biết nàng là nữ như của bà. Vân Khả cũng bay lại gần an ủi. Suy cho cùng Lúc trước ác hoàng đã từng tra tấn mà thôi. Long Ngọc nhìn ác hoàng ở phía xa Về mặt có chút phức tạp. Ta không trách bãi Từ trước tới này chưa bao giờ oán hận bà. Nói xong Long Ngọc xài bước sông thẳng Thức cuộc chiến ở phía xa Bù một tiếng Chẳng mấy chốc Long Ngọc đã tới trước mặt Ác Hoàng và Ma Tứ đang trong cuộc giao chiến Ác Hoàng và Ma Tứ đang đánh nhau Nhưng mà thực ra vẫn luôn chuỗi tất tình hình ở phía xa Ác Hoàng thờ phào nhẹ nhõm Khi nhìn thấy Long Ngọc tỉnh lại Sau khi nhập định Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo làm cho hai người bọn họ đều sừng suốt Long Ngọc vừa ra tay đã quét sạch Tất cả mọi mọi thứ Một cách rất dứt khoát Mặc dù trước mặt Ác Hoàng Thiên ma bát trọng thành thiên cảnh Cũng không là gì cả Nhưng mà cũng chưa đến mức không chịu nổi một cú như vậy Vậy mà chỉ trong nháy mắt Bốn tên thiên ma đã bị khống chế rồi Thượng thiên hạ địa Duy ngã độc tôn công giáo Ma tứ thốt thêm một câu Với vẻ đầy kinh ngạc Lúc này ma tứ đang bị hơn Hai trăm đứa bé đen xì Không hình bóng, cắt diệt Cả người đều là vô cùng khó chịu Đã thế ác hoàng lại còn dùng ác thần kiếm Ra sức chém giết bản thân Khiến cho ma tứ nhất thời là trông vô cùng thật trật vật. Vốn dạng vẫn đợi bốn tên thiên ba kia đánh thắng xong, đánh thắng xong, để tay giúp mình. Kết quả là toàn bộ bọn họ đều bị xa vào tay của giặc hít. Mẹ kiếp, chết tiệt mà. ma tứ cả kinh hết đi. Hắn vừa hét vừa nhanh chóng dùng một thanh tiên kiếm, chém về phía ác hoàng. Tiên kiếm va chạm với ác thần kiếm khiến cho hư không lại nứt ra một lần nữa. Tạo thành một cơn lốc xoáy vô cùng khủng khiếp. Đúng vào lúc này, Long Ngọc cũng tới. Niêm hoa trì. Long Ngọc hô lên một câu, bù một tiếng. Long Ngọc bóp chặt đầu ngón tay, tự như là một tia sáng màu đen, bắn thẳng vào ma tứ. Láo giật. Mặt ma tứ chợt biến sắc, tiện tay đánh tới, bù một tiếng. Một tiếng đổ lớn vàng lên, ngay lập tức ma tứ bị niêm hoa trì, đánh cho bay ngược ra phía sau. Ma tứ phun ra một ngụm báo tươi Ác Hoàng và Long Ngọc bao vây ở giữa Không thể nào Không thể nào Ta là tiên nhân Làm sao ngươi chỉ dùng sức mạnh có thể đánh thắng được ta chứ Mà tứ Hoàng loạn hỏi Ác Hoàng cũng nhìn nữ nhi và ánh mắt không thể tin được Hiền nhân cũng là không ngờ tới Long Ngọc lại mạnh mẽ như vậy Hoàng thượng Không cần nhân từ, Cứ giả tài hết sức để cho ta phong ân hắn Long Ngọc nhìn về phía Ác Hoàng Về mặt của Ác Hoàng đơ ra. Long Ngọc gọi ta là Hoàng thượng sắc. Ác hoàng khẽ cắn bồi, nhưng bảo vẫn gật đầu khẽ, có vẻ khó chịu. Được. Buông một tiếng. Hai nữ nhân gần như là ra tay cùng một lúc. Lập tức hòa thành hai luồng sáng, bắn thẳng về phía ma tứ. Sắc mặt ma tứ đột nhiên thay đổi thất thường. Tiền khí trong tay bất ngờ chém ra. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiền kiếm lập tức nổ tan tành. Đại là tiên thể. Bảo vệ thân thể của ta Ma tứ chủ thể vội vàng hô lên một tiếng. Ngay lập tức, hàng ngàn vệt sáng đầy màu sắc bắn ra xung quanh người của Ma tứ. Tiên khí quần cuộn tạo thêm một vòng bảo hộ rất lớn. Ma tứ đứng trên không trung, tựa như là không kịp ngăn cản hai nữ nhân kia. Hai nữ nhân cũng chỉ còn lại hai đạo tàn ảnh đen kịt, tấn công Ma tứ một cách điên cuồng hết lần này tới lần khác. Bù một tiếng. Cú va chạm lớn khiến cho toàn bộ hư không dường như đang đổ tung thành những đám mây hình nắm kiếm. Cảnh tượng bảo vương khả và những người khác nhìn thấy từ xa, dường như là ma tứ không thể nào đánh trà được, mà chỉ đứng im ở đó không động đậy Xung quanh ma tứ đều là tàn ảnh của Long Ngọc và Ác Hoàng. Tựa như là có hàng trăm Long Ngọc, hàng trăm Ác Hoàng đang điên cuồng tấn công ma tứ. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Tên ma tứ kia bị ngốc sao? Sao lại không đánh trà vậy? Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên Không phải là không đánh trà, mà là không thể đánh trà nổi. Không kịp đánh trả lại. Công kích của Khương Huyền và Long Ngọc quá ác liệt Bây giờ Ma Tứ chỉ có thể chống đỡ một phần mà thôi. Đại ca Minh Bồ Tát nói. Hả? Ma Tứ là tiên nhân mà. Hắn là tiên nhân tại sao lại không có sức chống trả chưa? Hoàng Thiên Phong cũng cảm thấy khó tin <cười> Tiên nhân sao? Hắn bước vào cảnh giới địa tiên rồi sao? Bây giờ cùng làm hắn cũng chỉ là một tiên nhân mà thôi. Thực lực của một tiên nhân chỉ tương đương với thập. Với thập trọng thành tiên cảnh. hơn nó hoàn thân, toàn thân của ma tứ. Còn bị đám khí đen kia quần đấy. Thực lực bị giảm đi một phần. Bây giờ ác hoàng đã là cừu trọng thành tiên cảnh. lại còn có ác thần kiếm trong tay. Mà thực lực của Long Ngọc cũng phát huy tới thành tiên cảnh cừu trọng đỉnh vòng. Ma tứ có thể chịu đánh Một cách bị động mà thôi. Đại ca Minh Bồ Tát giải thích. Tiên nhân. Vương Khả tò mò hỏi. Đúng. Hắn chỉ là tiên nhân. 3.000 năm trước, Đại Ma Vương đã có thực được địa tiền. Tất nhiên Ma Tứ sẽ không thể nào so được với Đại Ma Vương. Đại Công Minh Bồ Tát nói. Dưới sự tấn công điên cuồng của Hoàng và Long Ngọc, lúc này ngay cả Ma Tứ tiền nhân cũng chưa có thể chịu ăn đòn trong thế bị đó. Lúc này Ma Tứ cũng vô cùng bực. Nếu không phải là do một đám trẻ con da đen này đang liên tục bấu víu ở trên người hắn để cắn rìa, thì hắn không đến nỗi chật vật như vậy mà những đứa trẻ da đen này là do tinh thần oán giận của ác hoàng ngưng tụ ra. Không ngờ, sờ được một chúng, bọn chúng không tấn công vật thể xác mà dường như là đang cầu cấu dìa linh hồn quán, khiến cho không thể làm gì được. Mày thầy ma mà tứ là tiên nhân, sức mạnh rất cường đại. Hơn nữa sau khi cấu dìa, những đứa bé màu đen này cũng dần dần suy yếu. Chẳng mấy chốc nữa sức mạnh của những đứa bé này cũng sẽ từ từ mà tiêu tản. Thế nhưng cùng với việc bị đánh liên tục, Ma Tứ cảm nhận được thương thế của mình càng ngày càng nặng hơn. Xem ra nếu có tiếp tục như vậy thì không, không bao lâu nữa. Cho dù không có những đứa nhỏ màu đen này, hắn cũng không thể đánh lại được hai nữ nhân kia. Đáng chết, đáng chết. Ma Tứ tức giận hết lên. Cách tốt nhất để phá vỡ cuộc diện này là tự bạo, sau đó sống lại. Một khi tự bạo xong sống lại, sẽ không còn bị đám con thít màu đen này bám lên nữa. Bản thân cũng có thể trân áp hai nữ nhân, nhân này nhanh. Nhưng mà liệu bây giờ có thể tự bạo không? Cơ thể của bản thân là tiên nhân Mỗi lần sống lại sẽ cần phải tiêu hao quá nhiều sức mạnh của thiên đạo Lần sống lại vừa rồi đã bị lão già đánh giả kim lôi xuống để cảnh cáo rồi Nếu bây giờ mà tiếp tục thêm một lần nữa thì sao đây? Mà Tứ không dám chắc chắn Bây giờ là thời khắc quan trọng trong quá trình luyện hóa thiên đạo của ma vương lão già Nếu mà bản thân lại tiếp tục quấy giấy Có khi nào lão già sẽ tiện tay mà giết chết luôn không vậy? Chỉ có thể cầm cự mà thôi Nhưng mà càng cầm cự Thì bản thân càng trở nên yếu ớt hơn Nếu chờ thêm một lúc nữa Thì ngay cả phòng thủ Hắn cũng không thể làm được Âm một tiếng Sau một đợt tấn công khác Ma tứ lại càng ngày càng trở nên yếu ớt hơn Long Ngọc Sức mạnh của ma tứ sắp không chống đỡ nổi rồi Chỉ cần cố thêm một chút Sao có thể chấm mắn một thêm một lần nữa Mắt của ác hoàng sáng lên báo với Long Ngọc Long Ngọc khẽ cau mày Bàn tay có chút chậm dần Bởi vì Long Ngọc nghĩ tất đặc tính tái sinh của thiên mà Muốn khôi phục lại lúc đỉnh phong sao Vẫn nãy không phải đã làm như vậy rồi sao Nếu thế thì chẳng phải trận chiến cả ngày trời của chúng ta sẽ thành công cốc sao Lúc này ma thứ cũng cảm thấy bản thân càng ngày càng suy yếu Hắn nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân kia <cười> Muốn chém ta sao Các người muốn làm cho ta mất cảnh giác sao Đợi sau khi ta suy yếu sẽ phong ấn ta sao Nằm mơ đi Á Hoàng chợt biến sắc, hiển nhiên là kế hoạch của mình đã bị vạch trần. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Chẳng qua ta là vẫn luôn chịu đựng mà thôi. Nếu các người đã ức hiếp ta quá đáng như vậy, vậy thì đừng trách ta. Thần Nguyệt Thiên Ma nhãn. Ma Tứ hô to một tiếng, nói xong Ma Tứ vất tay, bù một tiếng. Ngay lập tức một tiếng ngân quang xuất hiện trong lòng bàn tay của Ma Tứ, bắn thẳng lên trời. Trong nhà mắt tạo thành một con mắt màu bạc cực lớn trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn bao phủ con mắt màu bạc ấy, làm cho nó càng thêm nổi bật hơn. Con mắt màu bạc ấy dường như là đăng, mang theo một cỗ khí tức có thể hút lấy linh hồn của con người. Đây là con mắt thiên đạo sao? Vẻ mặt của vương Khả ở xa chợt thay đổi. Không phải, không phải con mắt của thiên đạo. Hẳn là pháp bảo do đích thần ma tứ tự rèn ra. Cái đó có thể làm được gì chứ? Sắc mặt đại quan minh bồ tát trầm xuống thần nguyệt thiên mà nhãn kia khiến cho ta cảm giác rất khó chịu mặt chu hồng y biến sắc ta cũng vậy từ bất phàm nhiếp thành thành hoàng thiên phong cũng co mày cái cả ác hoàng ở phía xa cũng đột nhiên cảm thấy không thoải mái và ngẩng đầu lên nhìn trời thần nguyệt chi quang chiếu ba tư hét lên bùng một tiếng thần nguyệt thiên mà nhãn lập tức bắn ra vô số tia sáng màu bạc tia sáng bạo bạc ấy phủ khắp đất trời chiếu xuống khắp mọi nơi trên vùng biển này, như là thể cả đất trời đều tràn ngập ánh sáng này vậy. Đột nhiên, ác hoàng phía xa bỗng hét lên một tiếng. Không chỉ mỗi ác hoàng, mà cả hoàng thiên phong, Chu Hồng Y, nhất thành thành, từ bất phàm và sắc dục thiên đều hét lên. Như thể đột nhiên trở nên yếu ớt, không còn sức, tự như là sắp ngã xuống vậy. "Lão Hoàng, lão Chu, các người thế nào rồi?" Vương Khả lo lắng hỏi. Mấy người tên môn tính, Khương Bính, Trương tây Lai, Cung Vi lập tức đi tới đỡ mọi người dậy. Phía bên kia, Ác Thần Đô cũng đã có Minh Bồ Tát kêu lên tiếng bùa hoàng hốt. Chặt nhìn thấy vô số bách tính chết xa của Ác Thần Đô, đột nhiên ngã nhào xuống đất, giống như là mỗi người đều đột ngột không thể cử động được. Chuyện gì thế này? Ma tử, cái này của ngươi là thứ gì? Tại sao tất cả yêu ma đều không thể cử động được vậy? Vân Khả kinh hỏi. <cười> đều không thể cử động được sao? Tất nhiên là không thể cử động được rồi. Trong cơ thể quần trúng yêu ma trên khắp thiên hạ đều có ấn trúng. Thần nguyệt thiên ma nhãn này ta có thể thúc giục ấn trúng. Tất cả mọi người đều không thể cử động được nhỉ? Ma tứ cười hả hê. Vân Khả đột nhiên giật mình. Ta nhớ rồi. Ta nhớ rồi. Cái này của ngươi cũng giống như là lúc trước ma kiểu hút đánh sức mạnh của tâm trăm vạn yêu ma. Ma kiểu lưu lại hình xăm con nhện trên người tất cả yêu mà Cái đồ chơi này của ngươi Cũng có tác dụng tương tự như vậy Chính xác Ma kiểu sao Thần nguyệt tinh hoa cầu của à ta Làm sao có thể sánh được với thần nguyệt thiên ma nhãn của ta chứ Cái của ta là phô mô phỏng theo khả năng của lão già Tất cả yêu ma trong khắp thiên hạ Chỉ cần bị thần nguyệt chiếu vào Đều sẽ trở nên mềm nhốn Không còn sức lực Vốn dĩ ta không muốn dùng tới nó Dù sao thì Khi làm ra thần nguyệt thiên mà nhắn Ta cũng không bẩm báo với lão già Nhưng mà tất cả đã không còn quan trọng nữa Bây giờ chuyện quan trọng nhất là Hôm nay Ta Có thể tiêu diệt hết đám đông Chống lại thiên đạo các người Cho lão già lấy công chuộc tội Mà tứ cười lớn một cách dữ tợn Trong cơ thể tất cả yêu ma Trong khắp thiên hạ Đều có ấn trú sao Làm sao có thể có được chuyện đó chỉ cần bị thần nguyệt thiên ma nhãn chiếu vào đều sẽ không sức được để phản kháng để mặc người tùy ý cắn nuốt sao mặt vương khả chợt biến sắc để ta đập nát nguyên thần ma nhãn này đại công Minh bồ tát bất ngờ lao lên trời người sao người chỉ là một tên bát trọng thành tiên cảnh thôi người vẫn không đủ tư cách mà tứ lập tức giải bước chuẩn bị lao lên trời để ngăn cản đại quân bồ tát bù một tiếng Đúng vào lúc này, một lượng sáng màu đen bắn thẳng ở ngực của ma tử thân thể quán nổ tung trong nhé mắt, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía người tấn công hắn ở cách đó không xa, với vẻ mặt không thể tin được. Long Ngọc Ma tứ cả kinh kêu lên. Long Ngọc đang dịu ác hoàng đi tới, nhìn ma tứ với vẻ mặt lạnh như băng, rồi dốc toàn được đánh tới. Không thể nào, không thể nào, ngươi là yêu ma, tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi thần nguyệt thiên ma nhãn? Ngươi là yêu ma, Trong cơ thể của ngươi có ấn trú Tại sao ngươi không có việc gì Vì sao ấn trú của ngươi không bị kích hoạt Ma tứ hỏi một cách đầy kinh ngạc Ấn trú sao Ta không biết ngươi đang nói cái gì Long Ngọc lạnh lùng Vương Khả Chăm sóc Hoàng thượng cẩn thận Long Ngọc phất tay một cái Rồi tung ác Hoàng về phía Vương Khả Ở nơi xa Buông một tiếng Long Ngọc lại tiếp tục hóa thành vệt sáng lao thẳng tới giết Mà Tứ. Trong trước mắt, cả bầu trời đều tan thành, tan ảnh của Long Ngọc. Một luồng sáng màu đen bắn ra dưới là một tấm lưới lớn, bao trùm khắp cả bầu trời, lao tới chỗ của Mà Tứ. Âm một tiếng. Ma Tứ lập tức bị đánh cho liên tục nuôi về phía sau. Không thể nào. Tại sao người lại không hề hấn gì chứ? Trong cơ thể của mỗi yêu ma đều có ấn trú. Bởi vì yêu ma và khắp thiên hạ này đều sinh ra từ ma trùng, do lão già ban tặng. Lão già đều lưu lại ấn trú trong mỗi ma trùng mà lão già đã ban tặng. Cho dù ma trùng tách ra thành ma trùng mới, thì cũng sẽ mang theo ấn trú để truyền lại cho đời sau. Tất cả yêu ma đều có ấn trú. Tại sao ngươi lại không có? Tại sao ngươi lại không có chứ? Mà tứ hỏi với việc khó tin. Ta không biết người đang nói cái gì. Tuy nhiên ta lại thích nhìn thấy cái dáng vẻ bất lực của người. Long Ngọc nói với về một cách dữ dằn. Âm một tiếng. Vào lúc này, mặc dù Long Ngọc chỉ có một người, không có sự hỗ trợ quá ác hoàng, thế nhưng dù cho Long Ngọc buông lòng chiến đấu, thế mà cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Ngay lập tức, công kích của Long Ngọc giống như là một trận cuồng phong mưa rào, khiến cho ma tứ vô cùng chật vật. Không, không thể nào, không thể nào. Chắc chắn là có vấn đề ở chỗ nào đó. Ma Tứ lo lắng chống cự, thế nhưng càng chống cự, Ma Tứ lại càng bị thương nhiều hơn, hoàn toàn vô dụng. Lực lượng của Long Ngọc này vô cùng bá đạo. Thượng Thiên Địa Hạ duy ngã Độc tôn công này, không hổ được công pháp mà Phật tu Phật tổ tu luyện, lúc trước đã có thể vượt cấp để giết địch, bây giờ lại bày ra một mặt bá đạo như vậy. Ma Tứ nhất thời lo lắng không thôi. Ở phía bên kia, đại ca minh Bồ Tát đang đánh vào thần nguyệt thiên ma nhãn. bù một tiếng. Một tiếng độ lớn vang lên trên bầu trời. Xung quanh thần nguyệt thiên ma nhãn đột nhiên bắn ra vô số tia sáng đầy màu sắc. Giống như là một lượng tiên khí khổng lồ đang bảo vệ nó ở bên trong. Người sẽ không thể phá được thần nguyệt thiên ma nhãn của ta. Đó là bảo vật quan trọng nhất của ta. Ta đã thiết lập vô số cấm chế phòng ngự trong đó. Nếu không phải là không thể tấn công thì làm sao có thể để cho các người ngông cuồng như vậy được chứ? Mà tứ gầm lên với vẻ sốt sắng Sắc mặt Đại Công Minh Bồ Tát trở nên khó coi. Dù gì bản thân cũng là một bát trọng thành tiên cảnh. Vậy mà lại không thể làm gì được với một cái pháp bảo sao? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc này Đại Công Minh Bồ Tát cũng đang đọ sức với Thần Nguyệt Thiên Mà nhãn Hắn tấn công một cách điên cuồng, cố gắng để ác hoàng thoát khỏi sự vây khốn của ân trú càng sớm càng tốt. Âm một tiếng. Long Ngọc lại không hề bi quan. Đến điều đó, mà tiếp tục tấn công ma tứ một cách điên cuồng. Càng đánh càng hăng Mà tứ cũng trở nên càng ngày càng già yếu Không thể nào Thực lực của ngươi vẫn chưa tăng lên sao Tại sao ngươi đã đánh lâu như vậy rồi Mà càng ngày càng tăng lên cơ chứ Lẽ nào ngươi vẫn chưa phát huy hết được Mức thiên Thượng thiên địa hạ Duyên át độc tôn công sao Mà tứ lo lắng <cười> Chẳng qua là ta vẫn chưa quen với thực lực của bản thân Nên dùng ngươi để luyện tập một chút cũng rất tốt Càng ngày ngươi càng suy yếu bây giờ thực lực đã sắp chỉ là bát trọng thành tiên cảnh rồi nhỉ long ngọc cười lạnh hỏi ba tứ càng thúc càng sốt ruột nếu không phải có tiên khí bảo vệ thân thể thì thương thế quả đã khiến thất bại rồi hôm nay chẳng đã bị thua trong tay của nha đầu này sao không không bởi vì những cảm xúc oán hận này của khương huyền quấy dậy ta những đứa nhỏ màu đen kia đang gặm nhấm linh hồn của ta Mấy đứa nhỏ màu đen kia càng ngày càng nhạt dần Sẽ sớm tiêu tan hoàn toàn Đến lúc đó Ta sẽ cho người xem sức mạnh của ta Mà Tư nói một cách khùng ác Nếu người không tự bạo được sống lại Thì người như người Vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta Long Ngọc đáp trả ầm một tiếng Mà Tư muốn ngụy biện Thế nhưng thực sự đã bày ra trước mắt thực sự bản thân hắn không phải là đối thủ Bây giờ sao Làm thế nào mới tốt nhất đây Tự bạo rồi sống lại sao Tự bạo rồi chắc chắn sẽ khiến cho lão già tức giận Thế nhưng nếu không tự bạo trùng sinh Thì chỉ một lát nữa thôi Bản thân sẽ bị đánh cho suy yếu tới mức phòng ấn Tự bạo Vẻ hung ác hiện lên trên khuôn mặt ma tứ Bỏ đi Lão già tức giận thì tức giận Ít nhất cũng để cho lão già biết được sự tồn tại của đám phản nghịch các người ắt hẳn lão già sẽ không giết chết ta đâu Tự bạo thì tự bạo vậy Chịu chết đi buồn một tiếng. Long Ngọc lập tức đánh bày Ma Tứ bằng một trường. Thân hình cũng lùi mạnh về phía sau. Ha <cười> sợ ta tự bạo sao? Đáy mắt Ma Tứ chật đuế lên, lộ ra vẻ vui mừng. Đột nhiên một vệt sáng xuyên qua đất trời. Một thanh kiếm vàng từ trên trời giáng xuống lập tức chém vào sâu gáy của Ma Tứ. Không phải Long Ngọc sợ hãi, mà là Long Ngọc để người tới trước mũi kiếm của ta. Chém à? Giọng nói hùng dữ của Vương Khả vang đến từ phía sau. Bùm một tiếng. Đại nhận bất diệt thần kiếm bất ngờ từ phía sau Ma Tứ chém xuống. Lúc này bốn dĩ Ma Tứ đã rất suy yếu. Lúc nãy còn bị Long Ngọc đánh thêm. Vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Khả chém một nhát lên người. Vào khoảnh khắc một nửa cơ thể bị chặt đứt. Ma Tứ cảm nhận được một mối đe dọa đến tính mạng. Đó là một cảm giác rùng rợn, kinh khủng trước nay chưa từng có. Không... Xoẹt một tiếng. Cơ thể của ma tứ tiền nhân đã bị chém làm đôi. Ma tứ đã bị đạt nhận bất diệt thần kiếm chém thành hai mảnh chết rồi. Đây cũng là sự ăn ý của Vương Khả và Long Ngọc. Trên một mắt Vương Khả, Long Ngọc đã có thể hiểu được mục đích của Phong ấn ma tứ sao? Đây là chuyện không thể nào. Một khi tới lúc ma tứ yếu đến mức sắp bị phong ấn, hắn hoàn toàn có thể tự bạo. Sau đó hồi sinh tràn đầy năng lượng. Chuyện này rất khó giải quyết. Việc duy nhất có thể làm chính là khiến cho hắn phải chết. Một ánh sáng vàng công đức từ trong cơ thể của ma tứ hòa vào cơ thể vương Khả. Tuy nhiên một chút công đức diệt ma này còn kém xa số phần công đức nhân hoàng cuối cùng mà bản thân đã tiêu hạc. Hai nửa thi thể ma tứ lập tức tan thành mây khói, dưới ánh mắt vô cùng khó tin của mọi người. Xoẹt một tiếng. Vân Khả lấy ra một chiếc quan tài bằng thạch anh, rồi bỏ thi thể ma tứ vào trong đó. Long Ngọc nhanh lên Màu phong ấn thi thể của ma tứ lại Hẳn là vẫn còn tác dụng Vương Khả kêu lên Long Ngọc bước lên phía trước Vườn tay dùng kim phù chữ vạn phong ấn thi thể của ma tứ Cùng với cái chết của ma tứ Đột nhiên thần quang của thần nguyệt thần thiên ma nhãn trên bầu trời Cũng đã dần biến mất và trở nên khô héo Đại có binh Bồ Tát đánh vòng Đánh ở vòng bảo hộ bên ngoài thần nguyệt thiên ma nhãn Trở tới thần nguyệt thiên ma nhãn bất ngờ thu nhỏ lại quá thành một nhãn cầu màu bạc giữa một tay của đại quan minh bổ tát ánh sáng bạc đang phủ khắp đất trời đã biến mất tất cả yêu ma chợt giật mình toàn bộ đều đã tỉnh lại long ngọc ác hoàng lập tức kêu lên một tiếng đầy hoàng hốt sau khi vừa mới tỉnh dậy hiển nhiên là ác hoàng nhận ra bản thân xảy ra chuyện tất nhiên chắc kỹ tới long ngọc ngay lập tức thế nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện long ngọc đang đứng phía xa kia phong ấn thi thể của ma tử Long Ngọc, <cười> không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lúc nã, Hoàng mấy mẩn nở một nụ cười run rẩy phát ra từ tận đáy lòng, bù một tiếng. Một đoàn người nhanh chóng tập trung ở chỗ Vương Khả và Long Ngọc. Bái kiến Ma tôn. Đám người từ bắt phàm cúi đầu một cách cung kính. Long Ngọc lại nhìn về phía Á Hoàng. Hoàng thượng, người không sao chứ? Sắc mặt ác hoàng trở nên vô cùng cứng nhắc, Lộ ra vẻ chua xót, Vẫn ổn. Long Ngọc cũng biết được ác hoàng là mẫu thân của mình một cách rất đột ngột. Vì vậy trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào. Dù sao thì cuộc đời của Long Ngọc là một lịch sử đi lên từ trong biến cố. Mặc dù thời thơ ấu, Long Ngọc từng khát khao có mẫu thân một cách vô vọng. Nhưng mà trải qua núi thi biển máu. Tâm trí của nàng vốn đã trở nên cứng rắn như sắt lâu rồi. Bây giờ đột nhiên bảo nàng phải có vẻ quẫn quyết. Nàng không thể làm được Mà ác hoàng lại cảm thấy Ai nấy trong lòng Mặc dù tiếc nuối Nhưng mà lại không dám biểu hiện ra dáng vẻ của mẫu thần Lúc này tâm trạng hai người Trở nên rất phức tạp Còn những người khác đương nhiên cũng không dám nhiều lời Vương Khả Bây giờ ngay cả tiên nhân bà ngươi Cũng có thể giết được à Cùng vi hỏi với vẻ ngạc nhiệt Hả Chẳng qua là do Long Ngọc đánh hắn Tương đối rồi Ta chỉ là chiếm thêm một chút tiện nghi thôi. Đừng qua nói lung tục. Vương Khả trường mắt lên rồi bảo. Vương Khả. Ê là có rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng lúc người giết ma tử, Người không thể giấu được. Khương Bình nói. Cái gì? Chỉ là các người mới nhìn thấy thôi. Mặc dù ác hoàng ở đó không xa. Tuy là có hàng yêu. Có hàng ngàn yêu ma. Nhưng mà tất cả yêu ma đều là hôn. Hôn mê giữa ảnh hưởng của ấn trú. Chỉ có những người của chính đạo không bị hôn mê. Thế nên, nếu có thêm người nào nữa biết được chuyện này xảy ra ngày hôm nay, thì chắc chắn là do các người đã nói ra. Vương Khả lơm lơm khương bính. Ấn trú à? Đầu lông mày ác hoàng khẽ nhú chặt. Đúng vậy, Ấn trú này thật là khủng khiếp. Ngay cả Hoàng thượng cũng có thực lực cửu trọng thiên cảnh, mạnh mẽ bị Ấn trú này làm ảnh hưởng tới mức gất đi đấy. Về mặt Hoàng thiên phong, chợt thay đổi. Đại ma vương muốn hành tinh này đều phải hóa thành ma. Sau đó chỉ cần kích hoạt ấn trú là có thể thôn phệ được tất cả yêu ma trong khắp thiên hạ sao Đến lúc đó ai sẽ là người ngăn cản chuyện này đây Yêu ma trong thiên hạ đều phải chết toàn bộ sao Sắc mặt đại con minh Bồ Tát trở nên khó coi Đây mới chỉ là tác dụng của thần nguyệt thiên ma vương Do ma tứ lén đút dùng sức mạnh của đại ma vương để làm ra Nếu đại ma vương tự đích thân kích hoạt Vậy thì ai có thể ngăn cản được chứ Vô lý Long Ngọc Tại sao nào lại không có việc gì Nàng vẫn chưa nhập ma sao Vương Khả tò mò hỏi Long Ngọc chậm rãi mở miệng ra Ngay đợt thuốc hai chiếc răng Bỗng nhiên dài ra Biến thằng răng nanh nhọn hoắt Sau đó lại rụt trở về Nhìn thấy chưa Ta đã nhập ma rồi Long Ngọc trả lời Thế thế sao nàng không bị gì Vương Khả hỏi vẻ tò mò Ta không biết Ấn chú mà mọi người đang nhắc đến Là cái gì vậy Ta cũng không có cảm nhận được Long Ngọc lắc đầu, ma trùng à. Vừa rồi Ma Tứ đã nói ấn chú là thứ đại ma vương lưu lại trong từng ma trùng. Cho dù mỗi một trùng ma trùng sinh sôi thêm một, thì cũng đều có ấn chú trong đó. Ở trên người nàng không có ấn chú, chẳng lẽ là ma trùng đặc biệt à? Vương Khả tò mò, ta cũng không biết. Long Ngọc câu mời đáp, nhất định phải làm rõ chuyện này. Bởi vì nếu người có thể tránh được sự khống chế của đại ma vương. Vậy thì điều đó có nghĩa là Những người khác cũng có thể Nếu tìm ra được điểm mấu chốt trong này Hẳn là có thể thuyết phục được một đám kiêu hùng ma đạo Trong khắp thiên hạ đại. đại con Minh Bồ Tát nói Nhưng mà ta vẫn không hiểu Lúc còn nhỏ ta vẫn chưa nhập ma mà Long Ngọc thắc mắc Đúng vậy Phu quân có cơ thể là tiên nhân Mặc dù ta đã nhập mà Nhưng mà trùng tiên nhân của phu quân lại Càng mạnh hơn Vì vậy đã thanh lọc hết thảy ma khí trên người của con Sau khi sinh ra, con vẫn là một đứa trẻ bình thường, chưa nhập ma. Ác Hoàng gật đầu. Ma trùng của ta, hẳn là do lúc trước Long Hoàng đã đưa cho ta. Rất khó để dung hợp. Trước kia có rất nhiều trẻ con cũng dung, dung hòa cái loại ma trùng này. Thế nhưng toàn bộ bọn chúng đều bị giết chết trong lúc dung hợp. Chỉ có một mình ta là thành công. Tuy là đã thành công, nhưng mà ta vẫn phải chịu rất nhiều đau khổ. Long Ngọc nhớ lại. Nghe Long Ngọc kể lại như vậy, toàn thân của Ác Hoàng run lên một hồi. Mặc dù đã nghe từ bất phàm kể lại sự hành hạ của Long Ngọc đối với của Long Hoàng đối với Long Ngọc năm đó, nhưng mà việc Long Hoàng suýt chút nữa đã bị giết chết, chết dưới sự dày vò. Nhưng sự việc Long Ngọc suýt nữa đã bị chết dưới sự dày vò của Long Hoàng vẫn khiến cho Ác Hoàng cảm thấy lo lắng trong lòng như trước. Ma chủng của Long Ngọc là vô cùng đặc biệt sao? Vương Khả tò mò hình như ta đã từng nghe Long Hoàng nhắc tới chuyện này Từ Bất Phàm đột nhiên mở miệng ồ mọi người đều nhìn sang từ Bất phạm. hồi đó Long Hoàng bị Phật Môn cư mang che chở nhưng mà sau đó lại bị Ma Thập Tam mê hoặc phản bội Thật Phật Môn phản bội chính đạo trước lúc đó rời đi còn lén đút lấy cấp bốn bốn tấm ma trùng tiên thiên của Phật Môn bốn tấm ma trùng tiên thiên kia tạo ra Long huyết Long cốt Long cô và Long ngọc trong số đó tấm ma trùng của ma tôn là đặc biệt nhất nghe long hoàng kể lại hình như là tấm ma trùng này đã từng được khai quang hay là làm gì đó ở trong phật môn ấy từ bất phàm con bài kể lại phật môn sao trộm ở đâu vậy đại ca minh bồ tát tò mò hỏi thiền viện như ý từ bất phàm đáp thiền viện như ý ở đó sao đại ca minh bồ tát kinh ngạc thốt lên người biết à Mọi người đều nhìn sang Đại con Minh Bồ Tát. Đúng vậy. Nếu là của Thiền viện Như Ý thì ta cũng biết được phần nào rồi. Lúc trước Thiền viện Như Ý là đàn tràng của Như Ý Bồ Tát. Bên trong đấy thực sự là có 4 tấm ma chủng tiên thiên. Đều là những tấm đại ma vương đã đưa ra vào 3000 năm trước, dùng để làm mê hoặc đệ tử Phật môn, nhưng mà đã bị Phật môn phát hiện được, đuổi những đệ tử đó đi và tịch thu 4 tấm ma chủng tiên thiên kia. Sau đó giao cho Như Ý Bồ Tát nghiên cứu. Giờ như là Như Ý Bồ Tát đã nghiên cứu được điều gì đó. Không phải đã làm cái gì đó với một trong số những tấm ma trùng kia. Dù sao cũng là tồn tốn rất nhiều công sức. Cũng mất rất nhiều thời gian. Nghe nói sau đó đã viên tịch rồi. Trước lúc viên tịch, hắn còn dặn dò không ai được phép động vào ma trùng đó. Đại có Minh Bồ Tát nhớ lại với về mặt phức tạp. Như ý Bồ Tát sao? Chính là vị Bồ Tát đã luyện chế ra như ý tam bảo kia sao? Vâng khả tò mò. Chính xác. Nhưng mà ta cũng không bao giờ có thể gặp lại hắn được nữa. Đáy mắt của Đại Quan Minh Bồ Tát chợt đói lên một tia tiếc nuối. Đại Quan Minh Bồ Tát và Nhĩ Bồ Tát rất dân thân thiết sao? Long Ngọc hỏi với vẻ tò mò. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nàng nhìn đi. Tại sao không đưa Nhĩ Tam Bảo cho người khác mà lại giao cho Đại Quan Minh Bồ Tát chứ? Nói không chừng giữa bọn họ là có chuyện gì đó. Vương Khả bên cạnh thì thầm. Mọi người liếc nhìn Vương Khả. Người siêu đoán bậy bạc gì vậy? Bọn họ đều là cao tăng đắc đạo đấy. Đại quang minh Bồ Tát Người nhớ chủ nhân như ý tam bảo sao? Đại La Kim Bát Đứng bên cạnh đột nhiên hỏi Hả? Mọi người đều nhìn sang đại lạc Kim Bát Người nói vậy lấy ý gì? Sao giọng điệu này của người lại giống như là vương khả thế? Lẽ nào giữa như ý Bồ Tát và đại quang minh Bồ Tát Thực sự đã có chuyện gì sao? Đại Quang Minh Bồ Tát cười khổ nói Nhớ thì thế nào Không nhớ thì thế nào Hắn đã viên tịch rồi Cũng không biết có thể đợi đến lúc hắn luân hồi được không Mọi người đều nhìn sang Đại Quang Minh Bồ Tát Thật sự là có chuyện à Bồ Tát Thật ra chủ nhân như ít Vẫn chưa qua đời Vẫn luôn trong phật môn Lúc trước khi Ngài ấy giao lại ba người bọn ta cho Ngài Đã từng dặn dò rằng Nếu Đại Quang Minh Bồ Tát nhớ tới Ngài ấy Muốn gặp Ngài ấy, dặn bọn ta phải lập tức thông báo cho Ngài ấy. Ngài ấy sẽ nhanh chóng tới đây. Đại la Kim Bát nói. Hả? Vương cả và những người khác đều trối mắt nhìn ra Đại la, Đại Quang Minh Bồ Tát. Viện như ý Bồ Tát này trông có vẻ như là rất si tình nhỉ. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Đại la Kim Bát. Sau đó lại nhìn những ánh mắt vô cùng tò mò kia của mọi người. Trong nhắm mắt, sắc mặt của Đại la, sắc mặt của Đại sắc mặt của Đại con Minh Bồ Tát đột nhiên đỏ bừng lên một cách hiếm thấy. Ta, ta và như ý Bồ Tát, ta và như ý Bồ Tát không có liên quan gì. Các người đừng có mà nghĩ nhiều. Đại Cô Minh Bồ Tát lập tức giải thích. Đâu có, đâu có. Bọn ta chỉ là thực sự không nghĩ nhiều. Nhưng mà, nếu có thể gặp như ý Bồ Tát, vậy thì, có thể gọi Ngài ấy tới đây nhanh một chút được không? Vân Khả lập tức nói. Đại Cô Minh Bồ Tát, Nguyết vương khả một cái Giọng điệu Đấy của ngươi mà không nhiều chuyện sao Trên bản ngươi đã viết đầy hai chữ hống hết rồi đấy Được rồi Nếu hắn vẫn còn sống Vậy Thì ngươi hãy báo hắn tới gặp ta Đại có Minh Bồ Tát bảo Vâng Ngay lập tức Đại la Kim Bát Luân hồi bàn và những ít thần châm hợp lại với nhau Sau đó phát ra những tiếng vò về. Ồ Đây là phương thức triệu tập kiểu gì thế? Vương Khả tò mò. Bọn ta cũng không biết. Dù sao thì chỉ cần ba người bọn ta lắc lư thế này, cứ lắc thôi. Sau đó sẽ tạo thành một loại âm thanh không thể nghe thấy, có thể chuyển đến chỗ của Như Ý Bồ Tát. Đại Đa Kim Bát nói. Sóng siêu âm à? Sóng điện vu tuyến à? Bây giờ Phật môn đã bắt đầu nghiên cứu khoa học công nghệ rồi à? Vương Khả ngạc nhiệt. Đại Công Minh Bồ Tát. Tại sao Đăng Yên Đăng Lành như ý Bồ Tát đã qua đời vậy? Long Ngọc tò mò. Bởi vì... Năm đó hắn đã nhập mà Về mặt Đại Quang Minh Bồ Tát trở nên phức tạp. Nhập má. Mọi người đều kinh ngạc. Đúng vậy. Hắn là một người cực kỳ tài giỏi. Học sâu biết rộng. Vô cùng am hiểu kinh văn Phật giáo. Cũng rèn đúc ra vô số pháp bảo của Phật môn. Hơn nữa về nghiên cứu ma trùng. Trong Phật môn... Cũng không người nào có thể qua được hắn. Năm đó vì để nghiên cứu ma trùng, thậm chí đã không tiếc thân mình mà chọn cách nhập ma để cảm nhận ma trùng. Sau đó, đã bị khai trừ ra khỏi Phật Một. Mà năm đó ta rất ghét yêu mà. Xem bọn chúng như là kẻ thù. Có lẽ... Có lẽ ta đã nói những lời khó nghe về hắn. Mà vô số yêu mà thế hắn đã nhập ma, nên đã quấy rối hắn liên tục. Về sau, ta cứ nghĩ rằng hắn đau lòng quá nên mới tự mình kết liễu. Ta... Đại con minh Bồ Tát lộ vẻ chua xót. Đại con minh Bồ Tát. Ta có nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thần của ngươi. Lúc đó nguyên thần của ngươi đang trong ký thác ở một hạt xá lợi tử. Khi ấy ngươi bảo ta tìm một đáp án giúp ngươi. Lẽ nào đáp án này chính là như ý Bồ Tát sao? Long Ngọc tò mò. Sắc mặt đại con minh Bồ Tát trở nên cứng ngắc. Làm sao? Làm sao ngươi có thể nói những lời này trước mặt bọn người như vậy chứ? Chẳng lẽ ta, ta không cần mặt mũi nữa sao? À, mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người nhé Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào à, Minh Nhật Nguyễn hỏi sao đổi đổi kênh à, Thực ra thì không bao giờ mình muốn đổi kênh cả Mà kênh nó bị sự cố và mình không thể đọc được tiếp nữa thì Thì mới phải chuyển kênh Và cái kênh này thì cũng đã phát triển được chắc phải 7 tháng rồi 7-8 tháng rồi bạn ạ Bị sự cố thì mới phải đổi kênh Vì đổi kênh nó mất rất nhiều thứ và gần như là mất hết phát triển lại từ đầu mọi người ok nha và xin mọi người mỗi người một like nhá xin cảm ơn